Iliash Khúc 23 Người Tran Duyên Dị khóc than trong thành phố Trong khi đó quân Ai Tran kéo về dãy thuyền và eo biển Helesporn Tới nơi họ tàn mát ai nếp về thuyền Chỉ có quân Mimidon không tan hạng Giữ đồng đội hiếu chiến ở lại với mình Anh Chilus nói Bình sĩ Mimidon Mã phu phi nhanh Đồng đội trung kiên Không tháo yên cương tuấn mã Khỏi xe vội Mà đánh cả xe lấy ngựa Tới chỗ bà Choclos đang nằm Ngô bối sẽ nhỏ lệ thương tiếc anh ấy Vì bổn phận phải làm Đối với người quá cố Sau khi tận hưởng quần vui Trong nỗi buồn đấm lệ Ngô bối sẽ thả ngựa Dùng bữa chiều ngay đây Dứt lời Tướng quân hướng dẫn đoàn quân Tất cả tụ tập đông đảo Vừa riêng rỉ, vừa khóc lóc. Ba lần vừa lái ngựa, chạy quên thi hải, họ vừa nhỏ lệ thương tiếc anh ấy. Trong khi Thetis, thôi thúc mọi người, hòa khóc khôn ngùi. Lệ nhỏ ướt cả cát, lệ rơi thấm cả sắp y. Họ khóc lóc bày tỏ, thương tiếc vì chiến binh. Người sáng tạo kinh hoàng không còn nữa. Để hai tay, lên lòng ngực đồng đội. Công tử Peleus thốt lời ai oán. Vĩnh biệt, Patroclus. dù trong tư thất diêm vườn, ta giữ lời đã hứa với người, trọn vẹn và đầy đủ. Ta sẽ kéo sát Hector về đây cho chó ăn thịt, cắt cổ 12 hai thân niên quý phái thành tora tại gian hỏa cho hạ giận đối với cái chết của người. Nói rồi, nghĩ cách xỉ nhục ghế tờm đối với Hector. tướng quân đặt chủ suý nằm sắt mặt úp xuống đất. Bên cạnh thi hài công tử Menatios. Quân lính đòn lũ lượt tức tóc cờ giáp y, bỏ vũ khí lát đồng bóng lộn, thao gỡ yên cường, thả ngựa hí ruyền vang. Túng tùng đông đảo hàng ngàn, ngồi xuống cạnh thuyến công tử Peleus. Tướng quân khoản đãi bữa ăn thuyền soạn, nhân đám tàng để tất cả vui lòng. Nhiều bò gục ngã dưới dao bằng sắt, nhiều cầu, nhiều dê bị cứa cổ cắt tiết, nhiều heo nằm dài trên lửa. Máu hết cúp này đến cúp kia Tiếp tục rội quên thi thể người quá cố Trong khi đó quân vương người achan Cùng nhau dẫn tướng quân công tử Peleus Tới gặp nguyên xoái Agamemnon Mặc dù đã gặp khó khăn khi thuyết phục Bởi tướng quân vẫn buồn vì cái chết của đồng đội Tới trại Agamemnon Tất cả tức tóc, gió lạnh lệnh xứ Rộng trong trèo Đặt vạc lớn lên kiềm ba chân đốt lửa Thầm nghĩ sẽ khuyến khích công tử Peleus tắm rửa cho sạch máu đỏng trên cơ thể. Nhưng tướng quân nhất định cự tuyệt. Không những thế, không những thế lại khẳng định. Không, nhân dân chú thể tối thường, tối uy trong hàng thần linh. Sợ phạm thần, nhất định không để nước động tới đầu. Nếu bà Nhân chưa đặt Patroclus lên giản hòa, chưa dựng mồm mái táng chưa cắt tóc hiến dầm. Vì trong lòng bà Nhân, Sẽ không đau khổ nữa như hiện nay Chừng nào còn quanh quần Bên người đang sống Bây giờ đáp ứng đòi hỏi Ngộ bối hãy nghĩ tới Dùng bữa buồn thảm Sớm mai lúc giảng đông hé lộ Nguyên xoái Agamemnon Gia lạnh quân sĩ kiếm củi Chuẩn bị mọi thứ để người quá cố Mang theo khi xuống thế giới âm u Ảm đạm Để lửa thiếu người quá cố càng sớm càng quý Để quân lính trở lại nhiệm vụ Khi người quá cố đi rồi Tướng quân nói Quân lính chậm ngâm lắng nghe Tán đồng Sau khi ăn uống thỏa thuê Quân lính về trại ngủ Trừ công tử Peleus Vẫn thở dài thường thượt Nằm trên bãi cát Cung số binh sĩ Mimidon Thiêu thiêu liệm dần Cơn ngủ nhẹ tỏa Hương vị dịu dịu xung quanh Đuổi suối buồn phiền Khỏi cõi lòng Thân thể cương tráng mệt đừ Sau khi rượt đuổi Hector Tới thần Tora lỏng gió Đúng lúc đó Hồn ma Patricolos đáng thương xuất hiện. Lương lưỡng tới gần. dáng vóc, rộng nói, cặp mắt dễ thương. Quần áo, y như quần áo thường mặc. Dừng bước, hồn ma cất tiếng. Angelus, quên ta ư. Mi không bao giờ lơi là lúc ta còn sống. Nhưng bây giờ ta chết rồi, mi hứng hở. Mai táng càng sớm càng tốt, để ta có thể qua cổng diêm vương. Hồn ma, bóng ma người chết ngăn chặn. Không cho qua sông, nhập bọn cùng họ. Ta lùi thủi, lang thang vô vọng, phía này, tìm đường tới tư thách diêm vương, cổng vào lớn rộng. Đưa tay ta cầm, ta nhỏ lệ xin My. Vì khi My, lo tăng lễ, hòa thiếu đầy đủ. Xuống địa ngục rồi, ta sẽ không bao giờ trở lại. Trong thế giới người sống, trên cõi trần, xa cách đồng đội thân thương, mi và ta, sẽ không bao giờ ngồi tâm sự, trao đổi suy tư. Bởi vừa chào đời, ta đã bị định mạnh cái nghiệt nhấn chìm vừa giang tay chờ đón, vừa há miệng ngóng đợi nuốt trực Achilles oai hùng ơi, số phận mi cũng vậy, mi sẽ chết dưới chân tường thành Troia trù phú. Còn điều nữa ta muốn nói và yêu cầu mi thực hiện nếu sẵn lòng. Đừng để xương ta nằm xa xương mi, Achilles nhé. Những để xương ta và xương mi nằm bên nhau, bởi chúng mình lớn lên trong ngôi nhà nhà mi. Sau khi Menathios đem ta từ Opeos về đó, lúc ta còn nhỏ, do chẳng may phạm tội sát nhân ghê tầm. Hôm vô tình giết chết, công tử Amphidamash. Còn thơ giải, ta không định tâm lạc. Sau đó, Mã Phu Peleus đem ta về nhà, âu yếm trong nòm, thương yêu nuôi dại, huấn luyện ta thành phụ tá cho mê. Bởi thế hãy dùng một bình đựng xương hai đứa, Angelus đáp lại Tại sao tới đây gặp ta Hợt tri kỷ Lại dặn mấy điều Bảo Lam tuần tự Tất nhiên Ta sẽ thực hiện Điều người yêu cầu Và thực thi đầy đủ Như người khăn dặn Nhưng nhít lại gần hơn Gần chút nữa Để hai đứa ôm nhau Dù chỉ lúc ngắn ngồi Tận hưởng nguồn vui Trong nỗi buồn đẫm lệ Vừa nói Angelus vừa đưa tay với Xong không thấy gì Hồn Magis kêu Biến dạng như làn khói Sửng sốt Angelus nhỏm dày Buồn râu hét to Hỡi ôi Như vậy tức là Vẫn còn gì để lại Ngay cả khi con người Đã xuống cõi âm Linh hồn Bóng mở Xong không có trái tim sống thật Suốt đêm Hồn ma Patroclus đáng thương Đứng trên đầu Nức nở riêng rỉ Căn giận ta Phải làm mấy việc Kỳ lạ thay Trong y hệt người thực Nghe tướng quân nói, binh sĩ Mimidon muốn bật khóc thương tiếc. Vừa xuất hiện, dạng đồng ngón tay ửng hồng thấy họ riêng rỉ, than vãn quên thi hải đáng thương. Đúng lúc đó, nguyên xoái Agamemnon tập hợp lính là khắp xuân trại, ra lạnh đi kiếm củi. Chỉ huy hướng dẫn là Mary Onesh. Họ ra đi, tay cầm riêu đốn cây và thưng bệnh chặt. La đi trước, người theo sau. Họ tiếp tục cắt bước, đi lên, đi xuống, rẽ ngang. Cuối cùng, họ tới trên núi Ida, nhiều suối nước. Cầm lưỡi dư bằng đồng, bắt tay vào việc tức khắc. Họ hối hạ đốn cây sồi cao lớn. Thao tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc, họ hạ đổ sầm rầm. Binh sĩ Aichan chặt thành khúc, buộc kỹ trên lưng lạ. Merionesh, gió lạnh người đốn cũng phải thô gỗ bờ biển lần lượt hạ xuống họ xếp gọn thành hàng dài chỗ Angel định lập mộ to lớn cho part và bản thân sau khi chất củi thanh đóng 4 bể cao ngất chia thành nhóm họ bằng nhau ngồi chờ anh hạ lệnh sĩ hữuu 90 đòn chuẩn bị vũ khí mã Phu đưa ngựa vào xe động ếch hối hạ đứngrảy nh những nhẹn mặc giáp y mã Phù và binh sĩ liền xe Mã phu đi trước, binh sĩ theo sau, đông đảo hàng ngàn. Patrocloch ở giữa, đồng đội Khanh trên giá, thi hài phủ kín tóc. Đồng đội vừa cắt vừa rắc lên. Angelus đi sau nâng đầu, sư sủi thương tiếc. Tỉnh đưa bạn quý lên đường xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Tới chỗ Angelus, Jadin, họ hạ thi hài, nhấn nhẹn chất của thành đống cao ngất. Đúng lúc đó, Angeleus, sức nghĩ còn việc nữa phải làm. Rồi gian hòa bước đi. Cắt vắng tóc vàng, tha thướt, đã để lâu ngày, dâng xong Sperchus. Quay nhìn biển cả, lấp lánh, rộng buồn giàu, tướng quân gạo to. Sperchus, điều thân phụ ta, Peleus, hứa xem như vô hiệu Nếu ngày nào trở về đất nước thương yêu, ta sẽ cắt tóc tặng người, đồng thời làm lễ tế xin trang trọng trọn vẹn 50 cầu ngay trên bờ cạnh nước của người nơi ngườiự điện thở và đặt dòn tế ngào ngạc tế sinh lão vương phát nguyện với người như vậy xong người không thỏa mãn điều ông mong muốn bởi thế vì sẽ không trở về quê hương yêu dấu bây giờ ta đề nghị người nhưng tóc này để ta trao tặng anh hộ patlos mang đi kỳ chú theo phong tục hy lạp ngày xưa thiếu ninh con trai Thương cắt tóc, dâm thần lín dòng sông Nơi mình sống Dứt lời Tướng quân đặt tóc vào tay đồng đội quý mến Bình sĩ hiện diện bật khóc Họ sẽ đứng đó xin xỉ Tới lúc mặt trời lụt dần Nếu tướng quân Không chợt nghĩ tới phải gặp Agamemnon Lại gần tướng quân cắt tiếng Công tử Acheos Nguyên xoái là người duy nhất binh sĩ Acheon Sẽ lắng nghe và tuân lạnh Khóc than bao lâu, sống này tùy ý. Sống hiện tại, bản nhân yêu cầu Nguyên soái ra lẫn tất cả rơi gian hòa, sửa soạn bữa ăn. Số còn lại, ngô bối sẽ lo mọi việc, nhất là mai tán người quá cố. Mặt khác, bản nhân muốn tất cả chỉ huy Ai Tràn cũng ở lại với ngô bối. Nghe thấy thế, Nguyên Xoái Agamemnon cấp tốc giải tán binh sĩ về dãy thuyệt. Nhưng người thân thiết với người quá cố vẫn nán lại. Tiếp tục trách củi Họ dựng gian hỏa Dài chăm bộ Bốn mặt như nhau Lòng buồn khôn xiết Họ đặt thi hài trên đỉnh Họ lột ra Làm thịt nhiều cừu Nhiều bò Lấy mỡ vật tế sinh Angelus Hào hiệp cuốn kín người quá cố Từ đầu tới chân Rồi trong chất Vật tế sinh đã lột ra Xả thịt xung quanh Sau đó tướng quân Đem mấy biển đất hai quài Đựng mặt ông Và dầu ô liu Đặt vào giá khiêm quân tài Tiếp theo Tướng quân quăng bốn ngựa cao cổ lên giàn hỏa Chiến binh quá cố nuôi chính con chó Mỗi khi dùng bữa Thường cưng chịu cho ăn Tướng quân cứ cổ hai con Ném lên giàn hỏa Cùng lúc ý nghĩ đen tối dâng cao trong lòng Tướng quân dùng kiếm đồng Hạ sát 12 thân niên tuấn tú Con nhà quý phái choi ăn Trâm lửa phóng hỏa Để mặc ngọn lửa sắt thép Tàn nhẫn, ngẫu nghiến thiều đốt. Làm xong, lại riêng rỉ, Tung quân nói với đồng đội quý mến. vĩnh biệt, Patrocolos, ra đi vui vẻ, dù tới thư thất tử thần. Bây giờ, ta thực hiện những gì đã hứa trước kia. 12 hai thân niên khôi ngô, con cái người tròi an, hào hiệp nằm đầy với người. Lửa sẽ đốt thi thể thành cho. Nhưng với Hector Công tử Priam, ta sẽ làm khác. Không để lửa thiều xác Mà sẽ quăng cho chó ăn thịt. Tướng quân đe dọa, sông chó bị giữ, Không cho lại gần thi thể. Ngày đêm, Aphrodite, ái nữ chúa tể su đuổi. Lấy dầu bất tử, Hương vị hoa hồng, Nữ thần, Thoa hết thi hại. Để khi kéo, Angelus, Không thể làm, ra thịt xây xát. Hơn thế, Phobos Apollo, Con đầy đám mây đen, Từ trên trời xuống cánh đồng. Không những phủ kín thi hại, Mà còn che kính cả, vùng thi hải đang nằm. Để hơi nóng mặt trời chiếu xuống phía này, Sẽ không làm ra thịt đổi màu quá sớm. Dẫu thế, gian họa thiếu thi hải Patroclus vẫn chưa châm lửa. Lúc đó, bóng dưng Achilles, Chợt nghĩ việc nữa cần làm. Rồi gian hòa bước đi, Cầu xin hai luồng gió, Gió Bắc và Gió Tây. Tướng quân hứa làm lễ tế sinh trang trọng dân cúng. Rượu lễ từ cúc bằng vàng Liên hồi tứ đồ tướng quân cầu xin gió ùa tới Để có thể châm lửa thiếu thi hại Càng sớm càng tốt Củi sẽ hối hạ bốc cháy Nghe lời cầu xin Arish vội vã mang truyền điệp Cho hai luồng gió Lúc này cả hai đang dự tiệc Ở nhà gió Tây Vội vã chạy tới Nữ thần bình thân trước ngưỡng cửa Vừa nằm thấy Cả hai đứng phát dậy Gió nào Cũng mới xứ giả vào ngồi bên cạnh Nhưng khước tử nữ thần đáp lời Không có thì giờ ngồi xuống cùng hai người Vì ta phải trở về men theo đại dương Vào quê hương Người Ethiopian Họ đang làm lễ bách sinh dâng cúng hàng bất tử Phần riêng ta cũng muốn tham dự đại tiệc thiên liền Nhưng Angelus cầu xin Gió Bắc và Gió Tây hú rít ảo ảo Hai người đổ đến Tướng quần hứa làm lễ tế sinh Linh đỉnh Nếu cả hai nhóm lửa gian hòa, hòa thiếu thi thể Patroclus, binh lính Achean, sui sui nhỏ lấy tiếc thường. Dứt lời, Irish bỏ Hai luồng gió nổi lên, hú rít kỳ diệu. Xú đuổi mấy trời phía trước, quay cuồng tán loạn. Trong nháy mắt, cả hai thổi ấm ấm qua biển cả. Sóng dâng cao, dưới làn hơi gầm thét. Chẳng mấy chốc, cả hai tới đất Tora. Đổ ấp lên giàn hòa, lửa phí thường bốc cháy rừng rừng. Suốt đêm hú rít, giật đập đùng đùng, cả hai quạch cánh lửa trên dàn hòa. Suốt đêm, cầm cúc hai quài múc vang từ bình rộng miệng, tưới đổ ướt cả mặt đất. Angelus liên tiếp cất tiếng gọi hồn mà Patriclos đáng thường. Angelus khóc than khi đốt thi hài đồng đội, vừa lết bước quánh giàn hòa, Vừa nức nở nghẹn ngào Đúng lúc Sao mai xuất hiện Báo hiệu ngày mới bắt đầu Và sau đó Vừa thức giấc Dạng đông vung trải xím vàng Trên mặt biển bao lạ Gian hỏa bắt đầu leo lét Ngọn lửa từ từ lụn thắt Sửa soạn về nhà Hai luồng gió quay ra biển Prey Nơi sống gầm thét dân cao Như điên như cuồng Công tử Peleus mệt lử Rời gian hỏa đi ngược chiều Tướng quân lăn cảnh xuống đất Và chẳng mấy chốc liệp ngủ Nhưng công tử Acheos Và chỉ huy tháp tùng Không để tướng quân ngon giấc Tất cả tiến lại xung quanh Nghe tiếng nói và tiếng chân Tình giấc ngồi dậy Tướng quân nói cho họ biết tướng quân muốn gì Tướng quân nói Công tử Acheos Và chỉ huy hàng quân Acheon Trước hết Quý hữu mau mau dùng rượu vang dập tắt dàn hỏa bất kỳ chỗ nào ngọn lửa làn tới. Sau đó Ngô Bối phải thu nhặt hai cốt Basilisk, công tử Menotios. Phân biệt cẩn thận, mặc dù không khó, vì anh ấy nằm giữa dàn hỏa, cách xa số khác chất đống hỏa thiếu ngoài rìa cả ngựa lớn người. Ngô Bối sẽ để hai cốt vào bình bằng vàng, bịt kính bằng hai lớp mỡ. Tới ngày bản Nhất biến Giảng đi xuống đường náu trong tư thất dìm vương. Mộ phần anh ấy Bản nhân không muốn quý hử, mất công xây quá lớn, chỉ vừa phải thôi." Tướng quân dứt lời, tất cả cấp tốc thực hiện ước muốn của công tử Peleus. Trước tiên, họ lấy rượu vàng ông ánh dập tắt dần hỏa, khắp nơi ngọn lửa lan tới chỗ cho giày cổ. Tiếp theo, nước mắt ràn rụa, họ lượm nhặt xương trắng của đồng đội đáng thương, nhẹ nhàng bỏ vào bình bằng vàng, bị kính bằng hai lớp mỡ, đem về Để trong trại tướng quân Lấy vài trắng mịn liệm kính Sau cùng Dự định mộ phần Họ xếp đá thân vòng tròn Quanh giàn hỏa Đổ đất thần đống lên trên Làm xong mộ phần Họ sửa soạn ra về Nhưng Angelus bảo ở lại Ngôi thanh vòng tròn rộng lớn Lấy phân thường tư thuyền Tổ chức cuộc đua Vạc nấu Kiềm ba chân Ngựa La Bò mập mạc Sắt xám xanh Và thiêu nữ nô lệ thắt lưng ống ả Đầu tiên là đua xe Tướng quân treo giải tráng lệ Giải nhất Một thiếu nữ nô lệ thủ công khéo léo Một kiềng ba chân Quay cầm hình tai Dung lượng 20 đấu Giải nhì Một ngựa nái 6 tuổi chưa thuần Trong bụng mang la nhỏ Giải ba Vác nấu xin xắn Dung lượng 4 đấu chưa chạm lửa Mới tình bóng loáng Giải 4 Hai ta lăng vàng dài năm, bình hai quay chưa chạm lửa. Tướng quân đứng thẳng nói với hàng quân ạc rì về. Công tử Acheus, chiên hữu Achean, giải đặt ra trong đấu trường, là giải chờ đợi mã phù. Nếu ngô bối, dự cuộc đua, nhấn dịp người khác qua đời, bản nhân đương nhiên đứng đầu, đoạt giải mang về. Quỳ hữu thừa biết ngựa bản nhân, vượt xa ngựa khác, vì là ngựa bất tử. Macedon tặng thân phụ Peleus. Sau đó cho bản nhân Dẫu thế bản nhân vật tuấn mã Sẽ không dự cuộc đua Chúng mất mã phu tài ba chói loại Thanh niên dịu dàng Thường rót nhẹ dầu ô liu lên bờm Sau khi đem tắm rửa dưới nước trong veo Bởi thế cả hai sẽ đứng đỏ thường tiếc Bơm rủ sát đất Lòng buồn vô hạn Chúng không nhúc nhít Trái lại bây giờ Quy hữu hay sẵn sàng Bất kể biên sĩ ai chan nào chống trài Tinh tường ngựa xe của mình vững mạnh Công tử Peleus rút lời Mã phù mau lẻ tập hợp tham dự cuộc đua Phía xa Người đầu tiên đứng lên là Emelos Thủ lĩnh đoàn quân Quý tử thương yêu của Anderthor Lừng danh trong nghệ thuật luyện ngựa điều xe Tiếp theo Công tử Tideus Diomedes tráng kiện Đem ngựa dòng George đóng ách hôm cướp được của Aeneas Mặc dù Apollo cứu chủ nhân thoát hiểm Rồi công tử Acheus, Menelaus, tóc vàng, dòng dõi chú tể, mang cặp ngựa thần tốc đóng ách. Ngựa nái có vẻ nôn nóng chờ đợi cuộc đua. Người thứ tư đóng ách ngựa bơm ngoạn mục là Antilochus, công tử lưng danh của Nestor hào hiệp, dòng dõi Nelaus. Ngựa võ mạnh phi nhánh kéo xe, chờ chiến binh ra đời ở Pilos. Thân phủ tiến lại đứng sát bên, dặn dò khuyên nhủ lời lẽ khôn ngoan Mặc dù trong lòng chiến binh cũng nghĩ tương tự. Sau khi chỉ con khách làm từng động tác hệ trọng, Nestor, công tử Nelius, rút lời, trở lại chỗ ngồi xuống. Marionette là người thứ năm, đóng nghiên cặp ngựa. Mọi người tức thì lên xe bỏ thấm vào mũ. Ancelius cầm lắc. Thấm của Antilochos, công tử Nestor bắn ra đầu tiên. Chỗ thứ hai, Rơi trúng quân vương Emelos Chỗ bên cạnh Rút trúng công tử Acheos Menelaos tay thương lượng danh Chỗ tiếp theo là Meriones Chỗ cuối cùng Là người tài ba hơn hết Diomedes công tử Tideos Mọi người đánh xe xếp vào hàng Acheos chỉ cho mọi người hay Trụ móc xa xa Ngoài kính đồng phàng lặng Tướng quân cắt quan sát viên ra đứng bên cạnh Phoenix uy nghiêm Tùy viên thanh phụ, theo dõi cuộc đua, tương trên sự thể chính xác. Dơ dòi cùng lúc quất ngựa, ra lệnh khẩn cấp mọi người, hô tín lên. Ngựa lập tức phi qua cánh đồng, bỏ dãy thuyền xa kết đằng sau. Bụi đường dưới ngựa bóc cao, như đám mây hay cơn lốc Bơm theo gió, rợt rợn bay về đằng sau. Xe lúc xà xuống mà đất phỉ nhiêu, lúc bay trong không khí tim người lái đứng trên bụt, đập thình thịt, vì ráng sức đã thắng lợi. Người nào cũng cổ vũ ngựa mình, và ngựa người nào cũng phi như bầy, tung bụi mua mít khắp cánh động. Nhưng đúng lúc ngựa nhanh hơn hết, xà vó chạy đoạn cuối vòng đua, quay lại hướng biển xanh xám, sống bạc đầu. Giá trị mã phù bắt đầu xuất hiện. Ngựa vơn mình hối hả lao tới, cặp ngựa nái chân tồn thoát của công tử Feresh, tách hàng vút lên đầu. Theo sau là tuấn mã Diomedes, dòng George, không xa lắm. Lúc đó, công tử Tedes dường như có thể vượt qua Emelos hoặc ít nhất đạt kết quả xích sao. Nếu boss Apollo không biểu lộ giận dữ, đập roi bóng lộn bật khỏi tay cầm. Thấy ngựa nái của Emelos mỗi lúc lao một nhanh. Ngựa được của mình chạy càng lúc càng chậm. Vì không có ròi thuốc, vừa giận vừa tức, Diomedes không cầm nổi nước mắt. Nhưng nồng thấy Apollo rát lạnh, gây thiệt hại cho quý tử Tedeus. Athena hối hạ đuổi theo, đưa roi cho thủ lĩnh và truyền phá sức mạnh cho cặp ngựa. Rồi tức giận, hùng hụt rượt theo công tử Ametosh. Sử dụng sức mạnh phi thường, nữ thần bè gãy xe. Cặp ngựa nái lông chảy ra khỏi đường, càng xe rơi xuống đất. Emelos ngã bên cạnh bến xe Mồm mũi khỉu tay chảy ra Trán trên lông mày sức thịt Mắt đấm lệ, rộng nghẹn ngào Đi lệch sang bên Công tử Tideus Lách ngựa võ mạnh vượt qua Phóng nhanh hơn ngựa khác Vì Athena chuyên phá sức mạnh cho ngựa Và trào vinh quàng cho mã phù Theo sau Là công tử Atreus Emelos tóc vàng Antilochus gào to Khuyến khích cặp ngựa của thân phủ Nghe thần vườn quá tháo mà khiếp sợ, cặp ngựa phi nhanh gấp bồi, xong chỉ một lúc ngắn ngồi. Đúng lúc đó, Antilochus can trường, nhìn thấy chỗ đường trúng sâu hẹp dần. Mặt đất sới thần rãnh. Về mùa đông, trời mưa nước đỏ phá vỡ khúc đường làm cả chỗ lún sâu. Menelochus đang lái xe qua chỗ này, tránh lối không để xe khác vọt lên. Nhưng giật ngựa vó mạnh khỏi lối mòn, lái sang bên một chút. Antilochos thúc mạnh phóng đuổi Công tử Acheos Hoàng sợ quá to Antilochos Lái vầy là lái bầy Kèm ngựa cẩn thận Đường chỗ này hẹp Tới chỗ rộng hơn hái vượt Cẩn thận Đừng để xe quỷ hữu Đâm vào xe bản nhân Cả hai cùng tan tảnh Menelaos nói thế Xong làm bộ không nghe thấy Antilochos Giờ dòi cốt ngựa tăng tốc độ Lái ẩu tà hơn bao giờ Hai người chạy ngang nhau. Nhưng bất thịnh lĩnh, trun bước ngựa, công tử Acheos tụt hầu. Menelaos cố ý buông cường không thúc vì sợ mấy cặp ngựa chân cứng vó mạnh sẽ đụng nhau, sẽ bị bằng gỗ liễu đổ cảnh Và vì hối hạ đạt thắng lợi, mã phù sẽ nằm đương trên mặt đường. Menelaos tóc vàng, bực mình gọi với lưu ý. Antilochos, trên đời không ai tồi tệ như quý hữu. Sớm muộn sẽ gặp tai ương Người aichan ngô bối lầm to Cứ tưởng quý hữu là người biết điều Dẫu thế nói cho hay Dù cố gắng đến mấy Quý hữu cũng không đoạt dài Nếu chưa tuyên thề Ghi chú Ở đây có nghĩa là thề chạy đàng hoàng Dứt lời Menelaos lớn tiếng Nói với ngựa của mình Bây giờ không chạy chậm Không dừng võ Dù các con đau đớn cõi lòng Hai con kia, rồi sẽ thấy chân trồn gối mỏi trước các con, vì không còn non trẻ. Nghe tiếng thần vương là hét, mà lòng dung sợ cập ngựa phi như bày, tới ngay sau đối thủ. Ngồi trong hội trường, binh sĩ Akri về, chăm chú theo dõi, lúc đoàn ngựa phi trên cánh đồng, bụi ý bốc mù mịt. Không ngồi ở trong, mà ngồi ở bên ngoài, chỗ rất cao, để có thể nhìn tứ phía. Ido Thủ lĩnh quân Cretan Đầu tiên nòm thấy Mặc dù mã Phu thứ nhất còn ở xa Thủ lĩnh đã nghe tiếng cổ vũ Nhận sát giọng nói Và có thể xác định Ngựa hiện hình lô lộ hàng đầu Toàn thân Mau hạt rẻ Ido Đứng dậy Nói với hàng quân Quý hữu Chỉ huy Trường thượng hàng quân Akribe Bản nhân là người duy nhất Hay quý hữu Thủ lĩnh Trường thượng Cũng nhìn thấy cặp ngựa. Bản nhân thấy hình như cặp khác Bây giờ lên hàng đầu. Mã phù có vẻ là người khác. Ngựa nái của Emiloche Chắc hẳn vấp váp đằng đó trên cánh đồng. Vì trên đường rút đến lúc này Vẫn ở thế thượng phong. Bản nhân thấy Chúng lao tới trụ mốc trước tiên. Nhưng bây giờ không thấy chúng đâu. Mặc dù căng mắt quan sát khắp cánh đồng. Có lẽ mã phù tụt dây cường Không kèm đúng cách và không vòng nổi chỗ hoạt. Vì thế, bản nhân nghĩ, chắc hẳn mã phù bắn ra ngoài, sẽ bẹp nát, ngựa nái hoàng hốt lồng chảy. Quý hữu, thủ lĩnh, trường Thượng hãy đứng dậy, tự nhìn mà xem. bản nhân không dám quả quyết, xong hình như dưới mắt bản nhân, người dẫn đầu là người trao đời ở Aetolia, trị vì người Akribe. Quý tử Tideus luyện ngừa, Diomedes cường tráng. Nhìn Aeas, công tử Aeas, Nóng mặt đáp sóng sượng. Idomeneus, tại sao bao hoa ấu trí như vậy? Cặp ngựa nái phi nhanh, vẫn còn cách xa ngựa khác trên cánh đồng bao la. Không còn trẻ dại trong hàng quân Akribe, hai mắt trên đầu, chưa biết nhìn thấu đáo. Quý hữu luôn luôn nói như thánh phán. Quý hữu chẳng nên tuôn lời phứ phừa, vì ở đây không thiếu người tai giỏi hơn mình. Cặp ngựa dẫn đầu vẫn là cặp ngựa như trước, ngựa nái của Emelosh. Anh ấy... Đứng trên xe, tay cầm cương lao tới. Chỉ huy quân Cretan tức giận đáp lại. Iash, dòi nghe cãi chảy cãi cối, ác ý hiểm tâm, không chút nhã nhặn Quy hữu thuộc hàng hạ đẳng trong hàng quân Akri-ve về mọi mặt, vì đầu óc thô lầu. Nhưng thôi, lại đây đánh cược về cặp dẫn đầu. Ngô bối đặt cược kiên ba chân, hoặc chiếc vạc nấu, yêu cầu Agamemnon, công tử Acheos làm trọng tài. Quý hữu sẽ nhận ra sự thật khi đồng ý nhập cuộc. Chỉ huy dứt lời, Iash, công tử Oileus, tức tối, trồm lên đáp lại gây gắt. Cuộc cãi lộn sẽ gây gắt hơn nữa, nếu Angeleus không đứng dậy, ngò lời can thiệp. Thôi, ngừng! Iash và Idomeneus lời qua tiếng lại nặng nề, thoá mãn như vậy, hoàn toàn không nên không phải chút nào. Hai quý hữu sẽ nổi đoá, Với bất kể người nào cứ sự tương tự Tại sao hai quý hữu Không ngồi xuống hội trường cùng người khác Theo dõi đoàn ngựa Chúng sắp về tới nơi Tất cả giám sức mình đã thắng lợi Lúc đó quý hữu có thể nhìn thấy Trong số ngựa ạc rơi về về đầu, cặp nào về nhị Tướng quân vừa ngưng nói Công tử Thí Đi đã phì tới gần Và nhấp nhô Rồi liên tục vùng cao Tay quật đền đét Ngựa trồm lên, phi vun vút tới đích. Bụi bay mù mịt trước mặt người lái. Xe phủ lớp mỏng vàng và thiếc, lao nhân sầu gót. Và bánh hầu như không để lại dấu vết trên mặt đường cát mịn. Khi cặp ngựa, phi bay như gió. Điều Mendes dưng ở giữa hội trường, mồ hôi nhễ nhài. Gai roi vào ách, chiến binh nhảy khỏi xe bóng lộn. Stenelos, lực lưỡng, nhanh nhẹn, bước tới nhận dạy thưởng. Cùng lúc bà đồng đội, về mắt đầy tự hào, dẫn thiếu nữ, mang kiềng ba chân hai quay mang đi. mã phu ở lại tháo ách cặp ngựa. Sau điều Mendes là Antilochos, công tử Nelaos vượt qua Menelaos như xảo thuật, không phải do tốc độ. Dẫu vậy, Menelaos cũng lái cặp ngựa phi nhanh ngay đằng sau. Khoảng cách giữa hai bên không lớn hơn khoảng cách từ ngựa đến bến xe. Khoảng cách giữa Menelaos và Antilochos tuyệt vời y như thế. Mới đầu, Menelaos ở đằng sau, Antilochos ở phía trước. Khoảng cách bằng khoảng cách ném đĩa. liền đó, Menelaos mau chóng tiến lên đuổi kịp. Vì ngựa nái của Agamemnon, bơm ống ngả rán hết sức. Nếu hai người còn chạy đường trường, Menelaos sẽ vượt Antilochos và thế nào cũng đạt kết quả cân bằng chẳng cần bàn cãi. Nhưng Merionesh, mã phu tận tụy của Indomeneus, lẹt đẹp đằng sau Menelaos. Ngựa bơm mềm mại chạy chậm. Chiến binh điều khiển xe vụng về lao vào hội trường. Cách xa cuối cùng tất cả là con tử Ametosh tự tay kéo ngựa ngoạn mục và đánh ngựa tiến về phía trước. chợt nhìn, Angeloos oai phòng, cảm thấy thương hại. Đứng dậy giữa hàng quân Akrive, tướng quân nói. Mã phù xuất sắc đánh ngựa vó mạnh về sau cùng. Vậy ngô bối trao giải xứng đáng, giải nhì. Công tử Tideus giải nhất. Tướng quân dứt lời, mọi người vụ tay tán thành. Bởi thế bây giờ, tướng quân sẽ tặng Emelos ngựa nái, vì quân Achan đã đồng ý. Nếu Antilochos, công tử Nestor hào hiệp, không đứng dậy lớn tiếng phản đối, khi đáp lời quý tử Peleus. Antilochos. Bạn nhân sẽ phấn nộ vô cùng Nếu tướng quân thực hiện điều vừa đề nghị Tướng quân muốn chuốt Không trao giải cho bản nhân Vì nghĩ xe và ngựa của Emelos gấp chắc trở bất ngờ Đương sự cũng vậy Mặc dù điều khiển xuất sắc Nhưng tại sao đương sự Không cầu khẩn thần linh bất tử Làm vậy đương sự Sẽ chẳng bao giờ về chót trong cuộc đua Tuy nhiên nếu thương hại Trong lòng quý mến đương sự Tướng quân thiếu gì Vàng, đồng, cưu trống trại Hơn thế tướng quân lại có gái nô lệ và ngựa mong quốc chắc nịch Trong số, tướng quân có thể chọn giải trao cho đương sự, dù lớn hơn giải này, hoặc trong ngay bây giờ. Rồi để tay lắng nghe, binh sĩ Achan khoan hô hưởng ứng. Nhưng ngựa nái bản nhân nhất định không bỏ. Người nào muốn lấy, sẽ phải dùng tay, thử sức quyết liệt với bản nhân. Nghe Antileus nói, Antileus oai nghiêm mỉm cười, thích thú, vì là đồng đội. Đưa mắt nhìn, như nhìn thân hữu quý mến. Tướng quân đáp lời. Antilochos, nếu quý hữu thực lòng muốn bản nhân trao Emelos giải án nổi lấy từ kho, bản nhân sẵn sàng chịu ý. bản nhân sẽ tặng anh ấy trấn thủ tịch thu của Astero -Pios. Bằng đồng, xung quanh viên thiết sáng loáng, Chấn thủ sẽ là tăng phẩm giá trị đối với anh ấy. Dứt lời, tướng quân bảo đồng đội thân tính là Automedon về trại lấy Chấn thủ. Đồng đội đi lấy mạng tới Tướng quần đặt vào tay Emelos Đương sự vui mừng đón nhận Đúng lúc đó Menelaos đứng dậy giữa đám đồng Trong lòng cũng hậm hực Tức tối hết sức với Antilochos Lệnh sứ bước tới Đặt quyền trượng vào tay Và yêu cầu binh sĩ Agrivé im lặng Menelaos Oai phong rỗng rạc cất tiếng Antilochos Từ trước tới giờ Vẫn chứng tỏ mình là người hiểu biết Xong bây giờ Hãy nhìn những gì Quý Hữu vừa làm. Quý Hữu coi thường khả năng bản nhân, trên ép ngựa bản nhân bằng cách thuốc ngựa mình vượt mặt, so già chậm hơn ngựa bản nhân bụi phần. Do vậy, thưa Quý Hữu, chỉ huy và trường thượng hàng quân Akribe, xin quý vị phán xét giữ ngô bối, công khai, không thiên vị, để không bao giờ có minh sĩ Aichan sẽ mở miệng thở than. Menelaos dung trá thuật và sức mạnh hạ Antilochos nẫu ngựa nái mang đi. Ngựa của giả thực ra trọng hơn nhiều. Nhưng giả lợi dụng uy tín và quyền hành tí lên hàng đầu. Hãy xin quý vị để mắt nhìn. bản nhân sẽ đưa ra nhận định của mình. bản nhân nghĩ không biên sĩ Đana nào sẽ chỉ trích vì nhận định sẽ thẳng thắn, công bằng. Vậy Antillo George mời Quý Hữu lại đây, rong rõ chúa tể, tuyên thể như tập quán đòi hỏi. Đứng trước ngựa vào xe, tay cầm roi. Chiếc roi mềm dẻo nhờ thấy lúc nãy Quý Hữu vượt lên. Vừa sờ ngựa, vừa nhân dân thần linh bao quân Dũng chuyển trái đất Thề không hề cố tình sử dụng mâu mèo chặn lối xe bản nhân Xin bình tĩnh Antilochus điềm đạm đáp Menela Bị nhân trẻ hơn thân vương khá nhiều Lớn tuổi, kinh nghiệm thân vương thừa hiểu Tuổi trẻ thường quá đáng Sự sự hấp tấp Xong nhận xét sơ thiện Bởi thế, mong thân vương lượng thứ Phần duyên bị nhân sẵn sàng như ngựa nái đá đoạt. Nếu thần vương muốn quà tặng, giá trị hơn, trong số sở vật, bị nhân sở đắc. Bị nhân hân hoan, trao tặng thức thì, hơn là chịu cảnh, mất tình cảm vĩnh viễn, đối với thần vương, rồng rõ chúa tể, và biến mình thành kẻ bội thề, trước thần linh. Dứt lời, công tử Nestor, quảng đại, dắt ngựa nái trong tay Medellor. Thần vương cảm thấy giận dữ, sẹp dần. Do vậy, Medellor, Trọng Thẩm Thẩm thân vương cũng nguôi giận. Đúng lúc đó, Menelaus cắt lời. Antilochus, bây giờ bản nhân cũng nhường nhịn, mặc dù giận dữ. Từ trước tới giờ, Quý Hữu không hề sở suất hay sai trái. Lần này Quý Hữu để trái tim non giải chế ngự, điều khiển đầu óc. Lần khác, Quý Hữu nên suy nghĩ thận trọng, đừng bịt mắt người trên. Người khác trong hàng quân Achaean sẽ thấy không dễ gì xóa dịu bực bội trong lòng bản nhân. Nhưng vì bản nhân, quý hữu, đã kinh qua nhiều đau khổ, trải qua nhiều gian truân như thân phụ khả ái và bảo huynh. Do vậy, xuôi lòng trước lời bày tỏ chân tình, bản nhân sẽ trao ngựa nái cho quý hữu, mặc dù thực ra là của bản nhân. Để đông đảo bằng hữu hiện diện ở đây, thấy lòng dạ bản nhân không bao giờ trai lì, trời cứng. Dứt lời, Menelos trao ngựa nái cho Naimon. Đồng đội Antilochos dắt đi Vác theo chiếc vạc bóng lộn Merionesh nhận hai tá lăng vàng Dành cho giải 4 Giải năm Chiếc binh hai quay còn lại Trao cho Nestor Vừa nhít tới Bước qua hội trường Antiloch vừa nói Thưa lão nhân Đây là báo vật Xin giữ làm kỷ niệm Nhân đám tàng bà Truclos Vì lão nhân Sẽ không bao giờ nhìn thấy Anh ấy nữa Trong hàng quân Akri-ve Bản nhân Trao lão nhân giải này Hoàn toàn như tạm phẩm Bởi lão nhân Sẽ không phải đấu võ Đô vật Ném thương Hoặc chạy bộ Tuổi già tàn nhẫn Bây giờ áp đảo khống chế lão nhân Nói rồi Tướng quân đặt chiếc bình Vào tay Nestor Lão nhân Vui mừng đón nhận Và đáp lời Đúng thế Con ơi Điều con nói là sự thật Quý hữu thần thường, tứ chi ta không còn cường tráng như thủa nào. Cả chân lẫn tay. Chân bây giờ không đứng vững. Tay lúc này, chẳng thể vúng qua bên phải, bên trái, dễ dàng những ngày trước. Ờ, bây giờ con phải theo dõi cuộc đua, tổ chức, nhân dân đám thằng bạn quý. Ta hân hoan đón nhận thẳng phẩm. Lòng vui sướng, thấy con còn nhớ lão nhân hăng hái, nhiệt tình. Không quên viên dự quân lính ai tràn, phải đền đáp đối với ta. Cầu mong thần linh, tưởng thương bội hậu. Những gì cũng vừa thực hiện, tràn trứa tình cảm cao đẹp. Lão nhân dứt lời, công tử Peleus đi qua đám đồng, binh sĩ Achan, trở lại chỗ ngồi. Sau khi nghe công tử Neleus tán dương bày thọc cảm tạ sau đó tướng quân đất dài cho cuộc đấu võ khủng khiếp. Tướng quân rất là dài sức và hội trường, cột ở đó. Là nái 6 tuổi, chưa thuần, hạng khó luyện hơn cả. Tướng quân đặt cúp hai quai dần cho người thua. Xong rồi đứng dậy, tướng quân thông báo cuộc đua cho binh lính Acrive cùng hay. Công tử Ajax, quý hữu Aichan, Ngô Bối mời hai người khỏe hơn hết dùng tay đấu võ tranh giải này. Người được Apollo ban sức chịu đựng dẻo dai và toàn thể binh sĩ Aichan công nhận vô địch sẽ dắt lát bên sức về trại. Người thua sẽ lãnh cúp hai quai. Tướng quân vừa ngừng Một thanh niên lực lưỡng, cao lớn, nhanh nhậu đứng lên. Võ sư tài bà Epeos, công tử Panopeos, đặt tay lên la dẻo dài, Epeos lớn tiếng. Mời người muốn lãnh cúp hai quái bước ra. Xin nói người đó hay, không binh sĩ ái trái nào hạ nổi bản nhân, rồi dẫn lại đi. Bản nhân khẳng định, bản nhân là võ sư thượng thẳng. Như vậy, chưa đủ cho thấy bản nhân thuộc hàng xuất sắc trong cuộc đo tài này hay sao? Đương nhiên, dù thông thạo đến mấy, không ai lão luyện mọi mặt. Xong xin tuyên bố, và chắc chắn sẽ thực hiện như tuyên bố. Bản nhân sẽ đánh nát NASA gãy xương đối thủ. Bằng hữu nên tập trung đông đảo ở đây, sẵn sàng mang người đó đi, khi quả đấm thôi sơn hạ đò ván. Epios dứt lời Mọi người đều im lặng, không nói gì. Chỉ có Eriolos đứng lên. Thân niên hiên ngang, Công tử, thần vương Mekis-Teus, dòng dõi Talaos. Công tử Tideus, tay thương lượng danh, hối hạ chạy quanh hỗ trợ, nồng nhiệt khuyến khích. Vì muốn Eriaros thắng cuộc. Thoạt tiền, đưa cho thắt lưng. Tiếp theo, dây ra cắt tử, giáo bỏ đồng nổi. Thắt lưng xong, hai đối thủ bước ra đấu trường. Mặt đối mặt, hai tay rắn chắc, cùng nâng cao, nắm đấm khổng lồ. Hai đối thủ thoi đấm, cánh tay vun vút gặp nhau. Hàm nghiến khen kết nghét thật rung rờn, mồ hôi tuôn chảy đầm đìa. Đúng lúc Erielos đưa mắt nhìn quanh, Epeos nhau tới tìm cơ hội, phóng tay đấm trúng gõ má. Lào đảo một lúc khá lâu vì không đứng vững, thân thể bóng lộn ngất ngư. Erielos dội ngược, đo ván tại chỗ vì cú đấm. Nhưng đối thủ hào hiệp, đưa tay đỡ dậy Đồng đội thân thiết bù quanh Đem ra khỏi đấu trường Chân lết đất, miệng trào máu đầu ngả sang bên Đồng đội đem ra ngoài Đặt ngồi giữa đám Đương sự vẫn thoáng váng Đồng đội quay lại Lấy chiếc bình hai quay mang đi Tranh thủ thời gian Công tử Peleus Máu lẽ đặt giải cho cuộc đua thứ ba Đấu vật tự do Và trưng bày cho người đàn hàn thấy kiềng ba chân lớn đặt trên lửa. Binh sĩ Ai Tràn đánh giá 12 bỏ đực cho người thắng. Một thiếu nữ thủ công khéo léo. Tướng quân dẫn ra giữa hội trường. Binh sĩ Ai Tràn đánh giá 4 bỏ đực cho người thua. Sau đó, tướng quân đứng dậy tuyên bố cuộc đua với quân lĩnh ạc ri Mời quý Hữu ai muốn giữ giải này xin đứng dậy. Tướng quân vừa dứt lời Ai Ash cao lớn Lực lưỡng công tử Telemon đứng dậy Odisei đà mưu túc trí cũng đứng dậy Thắt lưng xong Hai đối thủ bước ra đấu trường Vúng tay vạm vỡ Hai đối thủ khóa chặt lẫn nhau Lưng kêu sẵn rắc Dưới sức ép khủng khiếp Cánh tay mạnh liệt Mồ hôi chảy nhễ nhại khắp thân thể Vết lăn đỏ chót phòng to Vì trớm máu nổi khắp sườn khắp vai Trong khi hai đối thủ Cố gắng thắng đối phương Đoạn chiếc kiềng ba chân Chế tạo tin xạo. Odissei không thể quật ngã đối thủ đè xuống đất. Iash cũng không thể làm tương tự, vì đối phương cố hết sức chống lại. Cuối cùng, đến lúc thấy tiếp tục làm vậy, sẽ khiến quân Ai-chan phát chán. Iash cao lớn công tử Telemont nói với Odissei. Dòng dõi chúa tể, công tử Leatech, Odissei mưu trí, cố sức nhấc bỏng quật ngã bản nhân. Nếu không bản nhân, Gông minh nhấc bỏng quật ngã quý hữu. Kết quả thế nào, chú tệ sẽ quyết định. Dứt lời, Iash nhấc đối thủ khỏi mặt đất. Nhưng Odisei không quên xảo thuật. dùng gót chân, đá trúng khoeo. Iash gập gối, ngã ngựa. Odisei đe lên ngực. Binh sĩ đứng xem, hoan hô tán thường. Chịu đựng mãi bây giờ, đến lượt Odisei cường tráng, dài sức, cố nhấc bỏng quật ngã đối thủ. Nhắc Iash khỏi mặt đất một chút Xong không thể quật ngã Odisei tìm cách ngoắt gối Cả hai lân cảnh nằm sóng xoài bên nhau Bụi dính kín thân thể Hai đối thủ nhỏ dày Dường như muốn vật nữa Cuộc lần thứ ba Nếu Aichelush không đứng lên bảo ngừng Thôi đủ rồi Không vật nữa Hai bên đừng cố gắng phí sức Cả hai đều thắng Vậy chia giải giúp lui để người khác tham gia cuộc đấu Tướng quân nói, hai đối thủ lắng nghe, đồng ý tức thì. Lau sạch bụi, hai đối thủ mặc tunic. Tranh thủ thời gian, công tử Pylos mau lẽ đặt giày cho cuộc chạy bộ. Giày nhất, bình pha rượu bằng bạc chạm trổ, dung lượng 6 đấu. sản vật mỹ thuật trội nhất thế giới. Nghệ nhân ở Sidon chế tạo kỳ khu. Sau đó thương nhân từ Phoenicia mang qua biển cả xứ Mu, Dios, khi dừng thuyền theo nà nghị trong hải càng. Bây giờ, để tưởng nhớ đồng đội, Angelus treo giải cho người sử dụng đôi chân nhân nhất trong cuộc đùa. Giải nhì, tướng quân đề nghị bò mọc béo ngày. Giải trót, tướng quân đề nghị nửa ta lăng vàng. Đứng dậy tuyên bố cuộc đùa, tướng quân nói với hàng quân ạc rì về. Mời quý Hữu ai muốn dự giải đứng dậy. Tướng quân vừa dứt lời. Iash, công tử Olleus, nhấn nhẹ đứng lên Odysseus mâu trí đứng lên Antilochos, công tử Nestor chạy nhanh hơn hết trong số người trẻ cũng đứng lên Ba người đứng thành hàng Tướng quân chỉ cho biết trụ móc Bắt đầu ba người chạy rất mau Sau đó chẳng mấy chóc công tử Olleus lên đầu Nhưng Odysseus khôn khéo bám sát đằng sau Odysseus tiếp tục bám sát Iash Chân rầm rập đằng sau Bụi bốc che kín hai người. Odisei khôn khéo giữ đà, duy trì tốc độ để hơi thở thường xuyên phả vào gáy Ai Quân lính Ai Chan hoàn hồ, lớn tiếng khuyến khích, lực sĩ đã và đang gắng sức đạt thắng lợi. Lúc ba người chạy đoạn chót gần tới đích Odisei nhân trí, âm thầm cầu xin Aithena. Xin nữ thần lắng nghe, bản nhân cần trợ giúp quý báo lúc này. Xin hạ sơn. Và tăng tốc độ đôi chân Nghe lời cầu xin Athena làm tứ chi nhẹ nhõm Hết chân phía trước lên tay phía trên Lúc ba người sắp vọt lên đoạt dài Iash trượt chân giữa chừng Do Athena cản trở Đúng chỗ mặt đường đầy phấn bỏ Vì thế mồm mũi đầy phấn bỏ Trong khi Odysseus tuyệt vời Dẻo dài chịu đựng vượt qua tới đích Chiếm bình bằng bạc Iash lừng danh, đoạt bò được đồng nổi. Một tay nắm sừng con vật, vừa đứng thẳng, vừa nhổ phân khỏi miệng. Iash diễn tả cảm nghĩ với khán giả. Ô, bất hạnh thay. bản nhân thể có nữ thần cuốn chân đầy ngã. Nữ thần luôn luôn ở bên cạnh Odisei sân sóc, trợ giúp như hiền mẫu. Iash rút lời, mọi người khoái chí cười ồ. Đoạt giải chót, bây giờ bước vào, Antillo vừa mỉm cười, vừa nhỏ nhẹ nói với binh sĩ Akrivé. Bản nhân sẽ kể quy hữu hay, điều quy hữu đều biết. Đến bữa này, thần linh vẫn dành tình cảm, cho người hơn tuổi. I.H. chỉ hơn tuổi bản nhân một chút, xong thuộc thế hệ trước, thời đại trước. Dẫu thế, người ta lại bảo, già còn gần, tuổi xế chiều vẫn như tuổi thân xuân. Trong cuộc chạy bộ, ngô bối không tài nào sánh kịp, vượt nổi. Trừ Antilochos Nói thế là Antilochos Đề cao công tử Peleus Vì vậy Antilochos đáp Antilochos Lời tán dương quy hữu đưa ra Sẽ không rơi vào khoảng không bản nhân hân hành Thêm nửa tan lăng vàng Cho giải quy hữu vừa đoạt Dứt lời Tướng quân nhét vàng Vào tay công tử Antilochos Lực sĩ vui vẻ đón nhận Nhưng liền đó, công tử Peleus đem chiếc thương gắn dài đặt giữa hội trường, với chiếc khiền và chiếc mũ. Vũ khí Patrocoloch tước đoạt của Shepardone Đứng thẳng, tướng quân tên bố cuộc chân tài với hàng quân Akrivé. Ngô bối mời, hai người gắn dạ bậc nhất trong quý hữu chân dài. Hai chiến binh sẽ mặc giáp y, cầm thương mũi đóng sắc nhọn, giao chiến ở đây trước mặt đám đồng. Người nào đầu tiên đánh trúng đối thủ, đầm thương xuyên áo giáp, máu đỏ chảy ra. Bản nhân sẽ tặng kiếm đốc nạm bạc. Sản phẩm tuyệt mỹ, phát xuất từ Trey, bản nhân tước lột của Astero -Priot. Vũ khí còn lại, hai người chân tài sẽ chia nhau. Ngô bối sẽ tổ chức bữa ăn thiên soạn trong trại bản nhân, khoản đãi cả hai. Nghe tướng quân nói, I.H. cao lớn, công tử Telemont đứng dậy. Điều Mendes, lực lưỡng, công tử Tideus, cũng đứng dậy. Sau khi ra ngoài đám đồng, bên hông hội trường chuẩn bị vũ khí, hai người rỗng rạc bước vào đấu trường, hăm hở giao đấu. Trong chọc nhìn nhau, ánh mắt đượm vẻ hãi hùng. Mọi người rung mình khiếp sợ. Lúc tiến vào tầm đánh, người này tiến tới gặp người kia. Hai bên tấn công ba lần, và ba lần nhau tới cận chiến. Ai át? Đầm thương qua khiến tròn mặt bằng của Diomedes, xong không trúng ra thịt, vì chấn thủ bên trong ngăn chặn. Trả đũa, nhìn qua rìm khiên to lớn, thương mũi bóng lộn. Diomedes chầm chầm, tìm cách lao trúng cổ đối thủ. Hết hồn dùng Iash. Đúng lúc ấy, khán giả lớn tiếng kêu gọi hai bên ngừng chiến, chia giải bằng nhau. Nhưng anh hùng Ancelos đem trường kiếm cho quân tử Tidus cùng bao đựng và giải đế bằng da đo cắt gọn gàng. Giải tiếp theo, công tử Peleus treo là cục sắt. Ghi chú, sắt ở đây là kim loại quý giá thời đó, nông phu dùng làm lưỡi cày mục phu làm gì không rõ. Trước kia, qua cánh tay vảm vỡ, quân vương Echeon dùng làm đĩa ném. Sông Angeleus phi thường giết chết, lấy cục sắt đem xuống thuyền, cùng nhiều cục cải. Tướng quân đứng dậy tuyên bố cuộc đua trước hàng quân Akri-ve. Mời quý hữu ai muốn dự giải này đứng giải Người nào thắng sẽ sử dụng cục sắt 5 năm liên tiếp. Dù đồng dụng phỉ nhiêu ở nơi hoang dã mạnh mỏng. Mục phù hay nông phù của người đó. Khỏi phải ra thành phố do không có. cục sắt sẽ cung ứng mọi thứ họ cần. Tướng quân vừa dứt lời. Chiến binh giả Polipotesh đứng dậy. Thủ lĩnh quyền uy... Leonteus, Ajax, công tử Telemon và Epeus dũng cảm cũng đứng dậy. Bốn người xếp hàng kẻ trước người sau. Epeus lực lưỡng cầm cục sắt quay vòng ném mạnh. Nom thấy, binh sĩ Ajax phá ra cười. Người ném thứ hai là Leonteus, hậu duệ thần linh chiến tranh. Người thứ ba là Ajax cao lớn, công tử Telemon. Nhưng cuối cùng, đến lượt Cầm cục sắt, chiến binh gan giả Polipatash ném xa như một phu quăng chức gậy, xoáy trong không khí, bay ngòn nguèo vượt qua đàn bò, văng xa tất cả đối thủ. Binh sĩ Achan là hét tán thừa. Đồng đội của Polipatash cương tráng, nhảy quẩn, đem dài quân vương vừa đoạn về dãy thuyền rộng không. Sau đó là bắn cung, lấy sắt xanh bóng treo dài. Tướng quân đề nghị 10 chiếc dù một lưỡi và 10 chiếc dù hai lưỡi. Tướng quân dựng cột buồm trên chiếc tàu mũi xanh đặt trên bãi cát phía xa xa. Lấy sợi dây nhỏ buộc chân bộ câu xuống rải vào đó là mục tiêu. Mời mọi người, tướng quân nói. Ai bắn trúng bộ câu xuống rải sẽ đoạt lô dù hai lưỡi mang về trại. Ai bắn trúng sợi dây xong không trúng con chim, nghĩa là không chính xác lắm. Xe đoạn lô dìu một lưỡi Tướng quân dứt lời Chiến binh phi thường Teokrosh đứng dậy Medionesh Mạ phu can trường của Idomeneus Cũng đứng dậy Bỏ thăm vào mũ bậc đồng Hai người lắc mạnh Teokrosh trúng thăm bắn trước Chiến binh nhấn nhẹn giữa cung bắn Mũi tên mãnh liệt bay đi Nhưng quên chưa nguyện Giết cưu đầu lòng Làm lễ tế sinh Chiến binh bắn không trúng con chim Vì thế Apollo từ chối không bán viên dở Mà chúng sợi dây gần con chim Mũi tên cay nghiệt đi thẳng cắt đứt sợi dây Bồ câu tung cánh bay lên trời Sợi dây bùng thỏng rời xuống đất Binh sĩ Achan hoa nô ẩm ý Thủ sẵn mũi tên trong khi Tèo Kroos nhắm bắn Marionette vội vàng giật cũng khỏi tay Tèo Kroos Nhanh miệng cầu xin Apollo Hứa sẽ giết cựu đầu lòng làm lễ tế sinh Ngước nhìn lên cao Ngay dưới đám mây Má phu thấy bồ câu rụt rẻ trao bay Bồ câu đang đánh vòng Má phu từ dưới dân cung bắn trúng bổng Khoảnh khắc Linh hồn nhúng nhảy vỗ cánh Rơi bỏ thân xác bay đi Con chim từ cột buồm rơi xuống đất Cách khá xa người nhắm bắn Binh sĩ trốn mắt nhìn ngạc nhiên Marionette Đoạt 10 chiếc rượu hai lưỡi Mang mới chiếc rượu một lưỡi Về dãy thuyền giọng không Cuối cùng Công tử Pellus Đem thương cán dài Đặt giữa hội trường Và vạc nấu chạm hình hoa Trước chạm lửa Trị giá Một bò đực Chiến binh Lào thường Đứng lên trên tải Công tử Archers Nguyên xoái Agamemnon Đứng dài Meriones Mã phu can trưởng Của Idomeneus Cũng đứng dậy những Archers Chặn lời công tử Achilles, Ngô Bối đều biết, Nguyên Soái vượt xa mọi người, ném thương về sức lực và khôn khéo, không ai có thể tranh tài. Xin nhận giải rồi trở về dãy thuyền. Tuy nhiên, nếu Nguyên Soái vui lòng, Ngô Bối sẽ trao trường thương cho anh hùng Menires. Phần riêng bản nhân trân trọng đề nghị. Tướng quân dứt lời. Agamemnon không phản đối. Bởi thấy tướng quân trao thưởng động cho Menires. Lin đó, Nguyên Soái trao giải Vô cùng ngoạn mục Cho lệnh giữ Tati Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe Xong khúc 2-3 Thi tập Iliash của Hôn Mạnh Tuấn xin kính chào Và hẹn gặp lại